Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chúng có được chiếc gương và biết rõ về lời nguyện ấy thì sự việc sẽ rắc rối hơn nhiều. Nhưng giờ tất cả chỉ là một sự phòng đoán. Giả như có sự cả đây thì tốt biết mấy chúng ta có thể vào bên trong rồi cho tất cả bọn chúng về mình cực lạc luôn cho đêm dài khỏi lắm mộng. Người quên mắt rằng chiếc gục đó vẫn chưa được đưa về nơi trấn yểm ưu. Nói rồi đồng mạnh buông mắt nhìn về hướng vạn dương cốc Miệng hắn khẽ làm nhập Không biết phía sư ca mọi chuyện như thế nào rồi Hãy yên tâm đi Trong số tất cả những người năm xưa Thì bây giờ sư ca đã trở thành người mạnh nhất Không ai có thể làm gì được sư ca đâu Chắc chắn nguồn sức mạnh bất tử này sẽ thuộc về chúng ta Chúng ta sẽ không phải sống trong lốt ma quỷ nữa Cả ta và người hãy luôn tin vào điều đó Sẽ không một ai có thể ngăn cản được chúng ta, không một ai. nhưng là mây mỏng, đang bay là đà trên nền trời vàng giật. Nó bắt đầu che khuất đi ánh trăng khiến cho cảnh củng cốc càng thêm lạnh lẽo hượt. Ba bóng người đang nhanh chóng tiến đến bước chân của mình về nơi có bốn cây đá chỉ thiên cao lớn. Đang đứng xung quanh một viên đá có hình bán nguyện. Xếp về một phía xa xa nơi đó Có căn nhà đổ sổ cũ kỹ Đã hoang tàn từ lâu Nhìn vào cái nơi hoang vắng ấy Họ như cùng dâng trào Những niềm cảm xúc thật kỳ lạ ba cái ấy chính là hứa hồng phiên Chương giã và là bật Bọn chúng được lớn lên tại đây Qua bao nhiêu năm thăng trầm Rồi bọn chúng mới trở lại Để chuẩn bị cho việc chiếm lĩnh sức mạnh tối thượng Phục vụ cho sự sống bất tử của mình Nhìn đâm chưa về nơi có ngôi nhà cú kỳ ấy một hồi lâu hứa hồng phiên quay lại vì hai người đồng hành hắn nói Hãy kiểm tra xung quanh đây xem nhất định nơi này có dấu xác của một trong số bốn người ấy Vâng thừa cả cà Vậy là chúng ta sắp có ngày được nói chuyện với họ sau mấy trăm năm xa cách rồi Nói rồi là Bân bắt đầu dùng khả năng của mình để kiếm tiền Nhưng khả năng ấy chưa kịp phát huy thì giọng của hứa hồng phiên đã giít qua kẽ ra một cách đầy cay đắng Thôi khỏi, chúng ta đã đến muộn rồi, ngôi mộ đã bị đào bới. Nghe hứa hồng phiên nói như vậy, cả loa bân và Trương giã đèo rào chân bước nhanh về phía hắn. Thư hiện ra chương mắt đã khiến cho bọn chúng không khỏi tức giận. Vì bên cạnh phiên đá hình bàn nguyệt là một huyệt mộ trống không, với những viên xoài đá đang nằm ngồn ngang sau một cuộc khai quận. Giật cả đều như bắt đầu gấp rút Để chào đón cái đêm trăng cho Ninh Bánh ấy Hai em nhà họ Tống Cũng đang dần cảm nhận được những nguồn Ma lực bĩnh cổ sắp thăng thiệt Biết rằng lực lượng của mình mỏng hơn Nên mọi hành động của anh em nhà họ Tống Đều rất thận trọng Đã có trong tay chiếc gương mang chữ kỳ Nên họ bắt đầu nuôi nấng những hy vọng Của mình một cách rất khát khao Họ cũng đang phải chịu cái lốt ma quỷ Giống như những người anh em đồng môn của mình Họ cũng chỉ có thể Hành trình Trong những lúc mà mặt trời đang ở bên kỳ thế giới Nếu như không chiếm đoạt được nguồn sức mạnh ấy Thì họ khó mà sống sót được về sau này Vì những kẻ chiếm đoạt được nó sẽ không tha cho họ Nhưng để vượt qua những phè nhóm khác Thì quả thật là khó khăn vô cùng So với Khá Di và Hứa Hồng Viên Thì anh em nhỏ Tống không phải là đối thủ Biết mình thân cô thế cô Nên hai anh em họ đã có những toan tính cho riêng mình Họ sẽ sử dụng như thủ đoạn để hạ sát đối phương nhằm đoạt lấy nguồn sức mạnh kỳ bí. Sự sống chết cùng với khan vọng sinh tồn của tất cả đều được đặt cược vào cuộc chiến cuối cùng này. Hôm nay đã là ngày 7 tháng 8. Thời khắc đã rất gần kẻ. Ai sẽ là người bá chủ thiên thu và ai sẽ là người chiếm giữ cái thứ quyền năng ấy. Cuối mặt xuống cùng với những bước đi lòng thì vẫn mãi miết đắm chìm trong giấc mơ quyền lực vô hạn. Rồi đến khi họ vừa ngầm mặt lên Thì họ chật nhận ra rằng Nghĩa địa vô danh đang ở ngay trước mặt Nơi ấy có lãng thoáng Vài chục nấm mồ thưa thớt Vậy là điểm đầu tiên trong những toan tính của họ Cũng lộ ra trước mặt Đó chính là ngôi mộ đá Của tiểu sư Mũi Lý ngạt dự chương 48 Cuộc hội ngộ tình cờ Những tiếng gầm dù vang lên Rồi lại Lâm đổ gục xuống Giống như một kẻ đang chịu đựng cuộc trá tấn khốn cùng. Nước mắt anh cứ giàn ruộng, viết thương cũ từ nơi cánh tay của anh cũng trở nên nhói buốt hơn gặp mấy vạn lần. Làm sao mà anh có thể chịu đựng được một cú sốc về tinh thần lớn như vậy? Người đàn bà từng muốn giết hạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net